Bảo sĩ thứ hai lên đài chỉ cầm cự được hơn một hiệp. cục vĩ trà mao đã văng xuống đài. người thứ ba lên tiếp tấn công trà mao dữ dội trong hiệp đầu nhưng cũng không đánh trúng gã đoàn nào, trái lại bị ăn mấy quả đập của trà mao. đến giữa hiệp hai người này lãnh một cú đá như trời dán của trà mao vào giữa mặt bão phùng ra có vội. nạn nhân lão đảo chưa có kịp đứng vững dà mau đấm như mưa vào hai cành hàm bị gục nằm vắt ngang qua dây đai đầu thì rũ xuống hai tay buông thòng sùi lơ chiếc cán lại được sử dụng lần nữa để khiêng nạn nhân vào hậu trường võ sĩ thứ tư qua mấy vị âm lời giới thiệu được lặp đi lặp lại vài lần nhưng không có thấy anh ta đâu hết mọi người quay lại hàng ghế võ sĩ để tìm hắn thì ra hắn ta đã trốn mất từ đời nào người giới thiệu chương trình quay xa khỏi trà mao ông có muốn nghỉ giải lao trước khi đấu với người thứ năm không trà mao lắc đầu đánh đánh việc thế thì cần gì phải nghĩ đâu. Còn một tên nữa cứ gọi nó lên, tôi cho nó vô nhà thương luôn. Nói xong, giả quay sang nơi lộc ngồi, đưa một ngón tay ra mắt chạc với thái độ kẹt cả tự phụ. Anh kia có muốn lên đấu không? Nếu sợ thì vẫn còn thời gian cút đi. Hàng ngàn đôi mắt hướng về phía lộc, chàng mỉm cười, giả phơ lỏng họng bước đến tháng đại chung qua hàng giây cuối cùng rồi lăn lên đài. Mọi người cười sổ lên như đang xem anh Hề diễn tuồng Trà mau nhìn lọc cười nhạo mạng. Người xứng ngôn phiên giới thiệu. Chúng tôi xin giới thiệu. Đây là võ sĩ Louis. Anh sẽ đánh trần cuối cùng với võ sĩ vô địch Trà mau. Có lẽ trận đấu sẽ không có hào hứng. Yêu cầu quý vị tán lại để xem chương trình võ thuật đêm nay. Chắc là quý vị sẽ có một trần cười thoải mái trước khi ra về. Khán giả lại cười ầm lên. Một vài người ngắt dài. Không ai buồn cá độ vì họ đoán là cha bao sẽ thắng. Họ nói với nhau. Cái thằng võ sĩ này thua là cả chắc. Mất mặt hồng công quá đi. Để cái thằng Thái Lan lớn lối thì cũng tốt thật đó. Trên vỏ đại, chà mau cũng nhận thấy những trận đấu hôm nay quá là trẻ nhạt, làm cho người xem nhàm chán. Hắn bè nghĩ ra một trò. Tạm hỏi lộc Tôi muốn yêu cầu anh Louis, cho biết tí do, tại sao anh liều đỉnh lên đây để làm trò cười cho mọi người. Vì chán đời hay vì cần tiện thưởng. Mọi người lại cười ồ lên sau câu nói phôi hài thanh miệt của chà mao Lộc đoán lấy micro trả lời. Thưa quý vị, tôi còn yêu đời lắm. Ông Trà Mau nói đúng một phần thôi. Sở dĩ tôi thượng đại hôm nay là vì tôi cần một món tiền để trả món nợ giúp cho cô cháu gái của tôi. Đơn giản thế thôi. Lời nói của Lộc đã làm cho mọi người xúc động. Một ông tàu già quay lại nói với khán giả ngồi phía sau. Thành nhận đại kẻ khù khờ, tụi mình đánh cá đi, một ăn 10 tụi bắt anh chàng đó thắng á, anh ta sẽ được trời giúp đấy. Nhưng chẳng có ai quan tâm đến lời nói của ông lão, mọi người đều chăm chú nhìn lên võ đài. Chà mau hỏi lộc Anh bạn cần bao nhiêu tiền để trả nợ? 300 tiền học công. Cười nhỏ mạng hắn tiếp Vậy thì anh ráng đánh trúng tôi một cái rưỡi, hay đánh trúng tôi ba phần tư cái là đủ tiền đó. Ráng cố gắng nhỉ. Khán giả cười to lên, trong lúc tiếng kẻn báo hiệu cuộc đấu bắt đầu. Chà mau quắt tay ra hiệu bảo lọc tiến tới, rồi hắn đứng chống nạnh nha răng cười. Thái độ khinh địch của chà mau. Làm cho Lộc mừng thầm, vì trong nghề võ tối kỵ nhất là kinh địch. Lúc nãy, Lộc khúc tạo vẻ chậm chạp đô khu để dụ trà mau vào bẫy. Chàng buông thổng hai tay nhìn trà mau rồi nhủ thầm. Mày cứ xem thường tao đi, thằng hải tặc biển đồng. Cảm ơn mày đã tạo cơ hội để cháu quyền có tiền trả nợ. Ý nghĩ vừa dứt thì nhanh như cắt. Lộc tung người đến, cho hai quả đấm vào đôi mắt chà mao. Hành động của Lộc quá nhanh, khiến cho chà mau không đỡ kịp, và xiển miễn ôm mặt. Không bỏ lỡ cơ hội, Lộc xoay người, nhanh như chốt đá ngược hai gót chân vào ngực gã võ sĩ vô địch. Hai tiếng bịch bịch vàng lên. Tiếng reo hò của khán giả như vỡ tung cả võ trường. Hàng lọt nón mũ dài gút tung lanh trời. Một ngàn đồng rồi, một ngàn đồng rồi. Làm thêm mấy cái đẹp nữa đi võ sĩ luôn Ha ha ha, anh hùng Hồng Công, bây giờ mới nộ diện, lý tiểu đọc tái sinh. Trên võ đài, cha ma quờ quảng đứng dậy, mắt gã vẫn chưa nhìn thấy. Lộc Thi vẫn đứng yên nơi góc võ đài. Trong lúc khán giả rèo hòa khích đại chàng tấn công tiếp. Nhưng lọc thấy thế đã quá đủ, mục đích của chàng khi thượng đài không phải vì lấy tiếng. Chà mau loạn chọn qua tay đắm gió, mắt gã vẫn chưa mở được. Đến khi tiếng kẻn báo dứt hiệp một, chà mau vẫn chưa nhìn thấy. Gã được tốn người nhà diều về gốc đài. Ngồi xuống một chiếc ghế thấp, ông bầu giúp nhỏ thuốc vào đôi mắt đỏ ngầu đang đầm đìa nước của gã. Lộc đến bên người trọng tay hỏi nhỏ, tôi có thể lãnh tiền bây giờ được chứ? Ông ta nhìn chàng thắng phục, phải đợi hết trận đấu, vẫn còn một hiệp nữa, anh ráng làm thêm mấy cú ngoạn một nhà, nhiều người để ý đến anh rồi đó Ngày mai, hình của anh sẽ được đăng đầy trên các tờ báo hương cảng. Lộc lạnh người khi nghe trọng tài nói, Nếu như ảnh của chàng được đăng trên các tờ báo, Thì chắc chắn lão phòng pháo sẽ tìm đánh chàng dễ dàng. Lộc nổi thủy về gốc đài, nơi được ấn định cho Lộc. Một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc tịch sự, mang một ly nước đến mời Lộc. Bời ông uống ly nước. Không ai chăm sóc cho ông thật là bậy quá. Lộc chỉ tay vào góc đài, "Tôi cũng được ban quản trị mang nước đến, nhưng tại vì tôi chưa muốn uống, nào đã đánh nhiều đâu." "Đành là thế, nhưng tôi là người hâm mộ tài nghệ của ông, xin mời ông ly nước." Vì lịch sự nên Lộc cầm ly nước lên uống cạn. Chàng cảm nhận nước có mùi gì lạ lạ. Người đàn ông cười bí hiểm. Cảm ơn ông đã uống đi nước. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là anh ruột của trà bao tên là Michael. Ông sáng đỡ đòn trong hai hiệp này nha. Nói xong, gã tiến về góc đài đối diện, nơi trà mau đang ngồi. Chờ có tiếng ai đó gọi tên thật của chàng. Lọc che mắt nhìn xuống khán đài, ngạc nhiên khi nhận ra Quyên và A Sinh đang cố bước đến gần. Lộc chưa kịp nói gì hết, thì tiếng kẽn đã vang lên báo hiệu hiệp hai bắt đầu. Chàng toan nói với Quyên vài câu, nhưng nàng đã nhanh nhẹn leo lên gốc đài, nhìn chàng với đôi mắt đỏ que đầy lệ. Nàng bá cổ lộc kéo đến gần, rồi hôn lên má chàng. Cháu nghe người ta bảo, tặng nhau một nụ hôn trước khi làm trận. Sẽ mang đến chiến thắng có phải vì không chú? Cháu đã chiến kiến hết mọi chuyện, thật tội nghiệp cho chú quá à. chúc chú may mắn. Lập cảm thấy như có một luồng điện kịch mạnh lan trong người, khi đôi môi cô gái chạm vào má chàng làm tạp thêm sự phấn chấn. Chàng ôm chặt lấy Quyên nói mau. Quyên cứ yên tâm, chỉ còn có 5 phút nữa à. Chúng mình có tiền trả cho chị Lý rồi. Sáng, cẩn thận nghe chú. Lộc miễn cười phố nhà phai nguyên, rồi quay người bước lên giữa đài. Mắt trà mau đã trở lại bình thường và gã đang đợi chàng. Điệu bộ kênh kiệu khinh địch không còn nữa, gã đang thụ thế. Lộc cũng xuất tấn và đợi gã tấn công. Chàng định bụng là cố gắng tránh né không trả đòn cố kéo dài cho đến lúc tan cành đấu. Chà bao hét lớn, song đến đánh vào mặt lộc. chàng lùi ra sau né tránh. hắn co chân tung một đá vào ngực chàng, lộc vẫn tránh né. Chà bao liên tiếp tấn công lô mấy đòn nhưng không trúng. lộc vẫn không trả đòn, chàng lùi dần vào góc đài. đang định tìm thế nhảy ra, thì bỗng nhiên lộc cảm thấy chóng mặt và cơn buồn ngủ dữ dội kéo đến. Mọi thứ quay vòng vòng trước mắt chàng. Lộc cố bổ mắt, nhưng hai mí thì nặng như ngàn cân không sao hé lên nổi. Một cú đấm thôi sơ của chà mau lao vào mặt chàng. Lộc xỉn niễn, chụp vào góc đài, thêm một cú đá thọc ngay vào bụng. Chàng hữ lên một tiếng. Tiếp theo, đã trảnh mưa đòn tới tách đổ xuống người lộc. chàng cảm thấy môi mình mằn mặn, rồi một màu đỏ nhờ nhờ che kính bắt. Lộc nghe văn phẫn trong tiếng rao hò tở mở có tiếng gọi thất thanh của quyên. chú đó. chàng cố thu hết tàn lực đứng lên, nhưng thân người của Lộc liền đổ xuống ngay sau đó. Sôi chàng không còn biết gì nữa